các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Luôn có phản ứng. Sao, anh cô cho tôi đi tiếp không? Lập đành phải nói xuôi. Thì phải trả chứ sao? Vậy cô về tới đâu? Thì tôi đã nói rồi, hướng bến cổng. Bây giờ lại mới tò mò hơn. Cô ở sống đó mặt bạc con nhà anh. Nhà hai mạnh. Lập kêu lên, hai mạnh Cô lại xỉu của ba tôi. Hai mày là trách của lập, có nghĩa là cô ta đang tới nhà của anh. Vốn ít nói nhưng không phải nhát gái, vậy mà lúc này lập cũng quá đỗi lúng túng. Cô cô lại xỉu với ba của tôi. Cô gái không hề ngạc nhiên khi biết lập là con hai mày, cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Dà thì chắc anh không còn muốn đuổi tôi xuống xe nữa rồi chứ. Tôi đổi hồi nào Mà cô là gì với ba của tôi Là bà con Anh tệ quá Đến bà con cũng không nhận ra Do phải nhìn được về phía trước Để đánh xe Linh Lập không dám quay lại nhìn Nhưng anh vẫn nhớ Hương mặt trắng trẻ Xinh đẹp của cô gái Tự dưng tim lập đập nhanh Hồi lâu anh mới hỏi thêm được một câu Cô là bà con với ba tôi Mà bà con thế nào Cô là con của ai Cô nàng cười trong trẻ Dữ hôn Bây giờ mới nghe anh nói được một câu xuân xẻ Anh muốn biết tôi là bà con phải không Tôi nói đây chỉ sợ anh không có biết Tôi là con của cô tám xuân Em ruột của ba anh Có nghĩa là tôi vai em Gọi anh bằng anh Đã chịu chưa Từ nào đến giờ Ít nghe cha nhắc tới cô em gái có tin như vậy Nhưng trước cách nói rõ ràng của cô nàng Là không thể không tin anh đáp lại. Ờ vậy là bà con rủ rồi. Tới một ngã ba, cô gái chợt chỉ tay vừa nói: "Tôi chưa về đây lần nào, nhưng mà tôi biết đây là ngã ba cây sung. Đường này có một ngôi nhà lớn lắm." "Đúng rồi, đó là đình cây sung, và ngôi nhà cô nói là ngôi nhà của hội đồng hiệp. Nhà đó bây giờ." Lập lúc này mới quay lại nhìn chứ anh không tin vào mắt mình nữa. Cô gái không còn ngồi sau xe, mặc dù cô ta vừa nói chuyện truy tuyên. Lập vừa gọn vừa nhìn xung quanh, chẳng lẽ cô ta lại xuống xe được. Đang còn ngơ ngác thì chợt có ai đó hỏi. Mày mặc bảnh xà mà vừa đánh xe vật lập bảo một mình thế lạ. Nhìn lại thấy chú tư thôi, một đồng nghiệp đánh xe đang kè xe bên cạnh. Dạ Thấy lập bối rối, Tư Thôi chợt cười lớn. Ta đậu xe nghỉ bên đường, thấy mày chạy ngang qua mà miệng cứ nói liên hồi. Nhìn chiếc xe chẳng thấy có vị khách nào, tao tưởng là mày đi lên vụt phóng xe theo, hay là mày đang tự tưởng phát cuồng với con nhà hòa lậm. Lập không đáp mà hỏi lại, "Lãy giờ chú có thấy con anh mình xuống xe không?" Đến lượt Tư Thôi ngạc nhiên, Đúng là đầu óc Mạnh sắp có chuyện rồi xấu lắm. Xe máy ngược chạy bon bon như thế thì ai nhảy được và lại theo sau Mạnh hơn cây số, ta có thấy ai trên xe đâu. Lập Dưng hẳn sẽ lại anh lẩm bẩm. Sao lạ vậy, không thể nào. Rồi có lẽ sợ tư thôi hoạt thêm nên Lập Vở nói chuyện cho qua. À không có gì, có lẽ là tại trời nóng quá. Lập ra do cho con ngựa chạy tiếp về đến nhà, việc đầu tiên của Lập là tìm cha của mình. Ông hai mạch lâu nay không được khỏe nên chỉ làm việc vặt ở nhà. Hôm nay ông nghe bất giấc trong người nên mới giả đó mà đã đi tắm. Giặt pha ấm trà ngồi nhâm nhi một mình. Lập vừa trông thấy cha đã hỏi ngay. "Mà cô Nguyễn em lại tên là Xuân có phải không?" Ông hai ngẩng lên nhìn con với vẻ hơi ngạc nhiên. Sao còn biết Vậy là ba của cô em Ông hai cật đầu Đó là người em thứ tám của ba Tám Xuân Vậy sao nào giờ có khi nào con nghe thấy ba nhắc tới đâu Cô ấy bây giờ ở đâu hả ba Lại nhìn con một lần nữa Ông hai nhẹ dọc đáp Nó chết hồi của con gái Vậy sao con cái của ấy từ nào không thấy về Ông hai lắc đầu Khi chết nó còn chỉ có trọng thể làm sao có con. Lộc há hốc mồm mộ một lúc rồi run rẩy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net